các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ông đưa ra lời c ấ m đoán đồng vê v ũ dừng lại một chút rồi nói tiếp anh ta không thích hợp với con nếu n h ư con mà cùng với anh ta quan hệ sẽ bị anh ta ăn c ắ t c a o một câu nói này khiến cho đồng tử d ô kinh sợ cha con không muốn cùng anh ta quan hệ từ chuyến du lịch lần trước cô đã được dạy dỗ bạch m ộ i hiền là người đàn ông không dễ chọc đặc biệt là anh ta có rất nhiều bộ mặt cô không dám đến gần không phải là bạch m ộ i h i ê n hư hỏng và lại anh ta cũng làm gì xấu với cô mà chính là cái tính ác liệt lạnh lùng kia khiến cho cô không dám đến gần đồng phi vũ giống như vô ý lướt con gái nhớ đến mối tình đầu của cô bởi vì chính mình ngầm cho phép đồng từ d u liền cùng với vương văn khải lui tới t h ổ g không nghĩ tới cái thằng bại hoại gia bộ lịch sự nho nhã ấy lại một chân dám đạp h a i thuyền người trẻ tuổi bây giờ thật không đáng tin cũng bởi vì nguyên nhân này đồng v h i vũ luôn lựa chọn bạn trai cho con gái mình một cách cẩn thận. Trước mắt vẫn chưa có người nào thích hợp, nếu không đồng tử du sẽ không còn độc thân nữa rồi. Hơn nữa ông thấy bạch m ộ hiên nhìn con gái mình không phải không có ý, một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy tê dại cả người, tính chiếm hữu rất cao, chỉ là anh ta che xấu rất tốt mà thôi. Nếu như không có chính là tốt nhất. Đồng v h i vũ thừa nhận mình đối với con gái có tính bảo hộ rất mạnh. nhưng mà ông tình nguyện hiện tại bảo vệ con gái như vậy cũng c ô n g mong con mình sẽ bị t u ầ n phương cha con đi trang điểm lại một chút ạ đồng tử du bên tai cha nói nhỏ ừ đi đi đồng tử du cầm túi sách hướng về phòng vệ sinh đi tới không chú ý sau lưng có một bóng người đi theo người đàn ông lặng lẽ nhìn bóng dáng cô gái yếu điệu biến mất sau cánh cửa một lát sau đồng tử du s ở sang tuốt y phục đang muốn đi ra ngoài thì phát hiện sắc môi có một c h ú t phai nhạt từ trong túi lấy ra một thải s ă n chờ đến khi xác nhận mình đã hoàn mỹ đầm từ du vừa mới đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy bạch mội hiền đứng ở một bên đôi mắt nhìn thẳng về co đầm từ du bị anh nhìn c h ă m c h ă m sợ hãi nhịn không được mà cất tiếng nói nhà vệ sinh nam ở hướng bên kia cô chỉ hướng bên cạnh anh là đứng chờ em anh trực tiếp giải thích chờ cô ư? chờ cô để làm cái gì có chuyện gì không? đồng tự d u i lễ phép cất tiếng hỏi. chuyện lạ lạ anh gật đầu nói có chuyện. đôi mắt không một chút khen r è nhìn các mặt đã hóa trang của cô trang điểm lên làm sáng khuôn mặt cô vốn đã xuất sắc nay lại càng thêm xinh đẹp. hơn nữa ngày hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng thấp ngực từ thái mỹ lệ so với cô nàng ngày thơ ngày xưa thì lại càng thêm phần xinh đẹp. váy ngực thấp khiến cho đôi gò bồng đào của cô càng thêm sinh động. đàn ông là giống động vật luôn suy nghĩ bằng nửa thân giới. Bạch m ộ Hiên cũng không phải là ngoại lệ, nhưng anh lại thể hiện một cách vô cùng lịch sự. Nhìn bộ ngực của cô nghiêm chỉnh, khiến cho đồng tử du vẫn tưởng anh đang nhìn mặt cô. Qua thật, Bạch m ộ Hiên luôn nhìn ngực cô thay cho nhìn mặt. Đều nói con cái thứ nhất là khuôn mặt, thứ hai đến tay, thứ ba là ngực, mà bộ ngực của cô thì em có sự truyền tuyến vô cùng tốt. Anh tán thường nói. còn đường sự nghiệp ư, muốn nói cũng phải nghĩ nha. đồng tử du mấy đầu không hiểu anh đang nói h h u nói vượn cái gì, cho đến khi cô hiểu được thì sắc mặt vô cùng khó coi. tôi là dựa vào chính năng lực của mình, không cần có sự c h u y ê n tuyến. đồng tử du giận đến mức không nói được gì nữa. mặc dù cô là con cái của đồng vi vũ, cha cô thường ngày vẫn luôn cưng chiều, nhưng một khi đã liên quan đến công việc, thì giữa họ không còn là cha con nữa. mà chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Năng lực làm việc của cô, nhân viên đồng thị ai cũng có thể chứng minh. Mà tất cả hoạt động liên quan xã hội đều là do những nhân viên chuyên nghiệp của bộ phận PI phụ trách. Muốn cô hy sinh n h â n s ắ c đổi lấy địa vị, thứ cho cô chứ kiều ngạo không cho phép. Bạch m i Hiên l ế n nhìn cô một cái. Đồng Tử d u không nhìn ra được ý tứ của anh nghiêm mặt nói. Bạch m i Hiên, anh đừng có mà nói vậy. Anh cười nhạt không cất lời. Lần này anh rời ánh mắt từ bộ ngực lên mặt của cô. Bộ ngực giống như hai k u ố i bạch ngọc rất đáng yêu, rất là mê người, nhưng không thể sánh bằng bộ dáng xinh đẹp lúc cô tức giận được. Thấy anh không nói lời nào, đồng tù du hít sâu một hơi. Anh nói tìm cô có chuyện là có chuyện gì? Cô không nhớ rõ mình cùng anh có giao tình tốt gì cho lắm. Anh không có chuyện thì tôi đi trước đây. Đợi một chút đã. lời của anh còn chưa nói hết em đã muốn đi đâu h ả anh cuối cùng cũng mở miệng câu nhanh không chậm mà cất lời nghe thật là trái tai đồng tử du dừng bước lại kẽ quay đầu k h n g chế bản thân k h ô n g phát hỏa nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t